Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dầu lên làm gì? Vì lúc này đâu có cần ánh sáng chứ Ánh trăng lọt qua cửa sổ lờ mờ Thoa lúc này thì mắt lim dim Nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra xung quanh căn phòng Thoa mở mắt trừng trừng trong đêm tối ngay lúc này Nàng nhìn thấy chiếc bóng đỏ như máu Với hai con mắt sáng quắc xanh lẻ Đang từ từ tiến tới gần chân kế Quân lúc này thì vẫn đang cười khúc khích cậu luồn một tay xuống dưới phủ cho thân thể của mình ép ngay vùng thịt săn chắc ấy, ấn mạnh thì thầm. Không phải ở đó đâu, ở đây cơ mà. Anh biết em giả bộ ngủ thôi. Nào, để xem nào. Quân vừa nói xong, Trật nghe thoa hét lên một tiếng thật lớn, rã dữ như có ai bóp cổ nàng. Quân hoảng hồn lồm cồm bò dậy, gió lạnh ở đâu thổi tới lồng lộng. Ngạc nhiên vì căn nhà kín mít, cửa nẻo thì đã đóng rất kín. Làm gì có gió ở đâu mà thổi vào mạnh như vậy được chứ. Cậu chạy ra ngoài nhà chụp lấy cây đèn pin, dọi một vòng thì không có thấy gì, còn Thoa thì đã ngất xỉu. Quân vội vàng thấp cây đèn mang sông lên, ánh sáng tỏa ra thì đèn điện cũng vừa mấy sáng trở lại. Quân chạy đến chỗ của Thoa nằm lay gọi, nhưng nàng thì vẫn không tỉnh lại. Đúng thực là đồ con gái yếu ớt, Quân nghĩ. Bình thường Quân không hề động đến một sợi tóc của Thoa. Nhưng vì buổi chiều nay lúc ra đồng xem lúa, cậu vô tình trông thấy Vân đi lướt qua, bộ đồ cộc ngắn cũn khoe cái cặp đùi trắng nõn và mịn màng, khiến cho quân thèm thuồng ham muốn. Nhưng tại sao mình phải cam chịu số phận? Mình có thể khiến cho mọi thứ theo ý của mình mà. Ông thầy khi trước đã nói rồi, vì vong này đã được chịu linh khí của thần, cho nên khi biến đổi nó thành ma sói, năng lực của nó vô cùng lợi hại. Ngoài dưới nhà giữ cửa, thì nó còn có khả năng làm việc cho con người. Đúng, mình phải có được Vân. Hoa lúc này thì đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa mới mở mắt ra đã vội vàng tìm kiếm hình bóng của người yêu. Anh, anh Quân ơi, nhà mình, nhà mình có ma đấy, em sợ quá. Bạn lại làm sao mà em ngất đi vậy? Lúc đó anh có thấy một cơn gió lạnh lạnh thổi vào nhà không? Anh có thấy, nhưng không để ý lắm. Phải rồi. Em cũng biết anh không có quan tâm lắm, vì lúc ấy anh vừa trườn lên mình em mà và con ma đã hiện ngay ra ở dưới chân em. Ờ, trông nó như thế nào vậy? Một con ma, cao lêu khêu, cái đầu thì trông như là đầu khỉ vậy, hai mắt thì xanh lè to như là quả trứng, mũi thì hình lên và cái miệng thì rộng ngoác với hai chiếc răng nanh chìa ra như là nanh heo rừng vậy. Biết là Thoa đang thắc mắc và đang nhắc đến con ma sói ở trong nhà. Nhưng đây là chuyện bí mật của các thành viên trong gia đình, người ngoài không thể biết được, nên quân đã liền lờ tảng và giả vờ như mình không hiểu. Ờ có lẽ là do em quá ngã mất rồi. Trời mất điện như thế thì rất có khả năng là em nhìn không chuẩn đâu. Ờ nhưng mà nó rất rõ ràng. Nó còn bóp cổ em nữa mà. Đâu? Anh có thấy trên cổ em có dấu vết gì đâu cơ chứ. Thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều mà đâm ra mệt người. Thấy trời cũng đã tăng tảng sáng. Quân với tay lấy chiếc áo khoác rồi vắt lên trên dây, đưa chật thoa rồi nói: "Hay là em thử đi khám đi để xem như thế nào." Đột nhiên ngắt đi khiến cho anh hơi lo đấy. "Ơ không phải, em thoa còn muốn thanh minh." Nhưng Quân đã kéo nàng đi ra bên ngoài. Cửa sổ ở đó cạnh xó nhà đã bị bỏ quên không có cài lại. Khám xét không có việc gì, đưa thoa về nhà xong thì Quân cũng đi về luôn. Vừa bước vào nhà, Quân giật mình vì có tiếng mèo gào lên như ma kêu ở ngay dưới chân. Cậu nhìn xuống xem thử thì ra con mèo đen của hàng xóm mấy bữa nay đã luẩn quẩn bới chỗ này chỗ nọ để kiếm đồ ăn. Không hiểu sao nó lại theo cậu vào nhà này. Quân vừa định mở cửa để đuổi nó ra thì bỗng con mèo sơ sẩy đã đặt một chân vào trong cái vòng tròn đen ở xó nhà. Con bà sói nắm ngay lấy con mèo một cách dễ dàng, con mèo càng gào lên thì nghe kêu dần dạn và nó giãy giụa táp tới tùng, hình như con ma sói chẳng coi những móng vuốt của con mèo vào đâu, nó vẫn nắm chặt lấy con mèo. Quân sợ tiếng kêu của con mèo làm náo loạn hàng xóm, cậu vội vàng định tới gỡ nó ra khỏi đó. Khi tới gần, bỗng một lực rất mạnh mẽ táp ngay vào tay của cậu, như thể chiếc răng nanh dài của con ma sói vừa cắn sâu vào da thịt của Quân đau buốt. Cậu tá hỏa, té nhào thì cảm nhận được một thứ gì đó vươn tay nắm lấy cổ của cậu kéo vào mũi và hít mạnh và buông cậu ra ngay. Quân run rẩy vì không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Một lúc lâu, quân mới lấy được bình tĩnh, cậu quan sát diễn biến của con báo và sự trí ra sao đối với con mèo đảy đây. Bây giờ con mèo đen đang vùng vẫy và cất lên những tiếng gào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net